Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô bé kia chết chắc rồi. Hắn đều đã cảnh cáo cô rồi. Nếu như cô chuẩn em bị hắn bắt cặp, thì cô nhất định sẽ phải chết. Hôm qua anh mới nói cùng với cô như thế. Thế nhưng ngày hôm nay cô đã bỏ chạy. Cô xong rồi rồi. Đợi đến khi anh bắt được cô. Xem anh chỉnh cô như thế nào đây. Cầm bắp da cùng di động bỏ vào trong túi áo. Anh liền ra khỏi nhà đi đến phòng bảo vệ bên cạnh ở đại sảnh. Bảo vệ hôm nay là bảo vệ Trương Lớn hơn anh mười mấy tuổi Vừa thấy anh xuất hiện thì liền lập tức hỏi Tôi đang muốn gọi điện thoại Nói cho cậu Lã Vương vừa dặn đón cách nhân đến phục vụ phụ cận Lập tức là có thể đến đây ạ Cảm ơn ông Quý Thành Hạo hướng tới ông ta gật đầu cất lời cảm ơn Là các người cãi nhau sao Lắc lắc đầu Trương bảo vệ lấy mặt biểu tình quan tâm Mà cất tiếng hỏi Quý Thanh Hạo không biết phải làm thế nào trả lời vấn đề này Thời điểm lúc nhầm tiểu thư trở về, cùng với rời đi, ánh mắt cùng cái mũi đều là hồng hồng, giống như lòng muốn khóc. Trường bảo vệ lại tiếp lời nói cho anh biết. Quý Thành Hạo ngẩn ngơ về mặt kinh ngạc quay đầu nhìn ông ấy. Khóc ư. Trường bảo vệ còn thật sự gật đầu khẳng định với anh. Đầu óc của Quý Thành Hạo trống rỗng, đột nhiên toàn bộ bãi công, không thể nào hoạt động được nữa. Ngoài cờ lớn, bỗng nhiên vang lên tiếng khỏi ô tô ngắn nguồn. À, lạ vương taxi đến rồi đó. Trường bảo vệ nhanh chóng quay đầu nhìn vào cửa, đồng thời nói với anh. Biển số xe của ông ta, chính mặt sau con số là 3S ra. Quý Thành Hạo gật đầu với ông, bởi vì đầu vẫn như cũ không thể hoạt động bình thường, mà nghe cả một tiếng cảm ơn cũng quên nói, hướng ngoài cửa lớn đi đến, ngồi vào trong chiếc xe đang đứng ở cửa lớn kia. Xoài ca là muốn truy tìm bạn gái sao? Mở cửa xe, Quý Thành Hạo vừa ngồi vào đằng trước, bên cạnh tay lái. Đã nghe thấy người lái xe hỏi với anh như thế. Anh còn không kịp phản ứng thì lão Vương lại tiếp tục nói thêm. Làm như vậy là được rồi nha. Anh ta tán dương nói tiếp. Bạn gái của cậu xinh đẹp như vậy. Giống như là búp bê làm bằng gốm xứ. Cậu hẳn là phải nâng niu cẩn thận trong lòng bàn tay mới đúng. Làm sao có thể làm cho người ta khóc. Khóc đến ngay cả tôi đây cũng không liên quan gì. Cũng nghĩ là đem cậu trộm đánh cho một trận chứ. May là cậu còn muốn đi tìm. Nếu không chờ bạn gái xinh đẹp của cậu bị người đàn ông khác theo đuổi rồi Thì cậu hối hận cũng là không kịp nha Nghe toàn bộ những lời này Quý thành hạo chỉ nghe thấy một cái chữ khóc kia thôi Cô bé kia thật sự là khóc ư Anh vừa khó hiểu Lại vừa kiếp sự Vì sao cô lại khóc chứ Là khi rời khỏi công ty trên phát sinh chuyện gì Hay là tâm tình trở nên hỗn loạn trước nay chưa từng có Anh quay đầu nhìn cảnh đêm phía ngoài cửa sổ Đang không ngừng lui về phía sau Đồng thời lại thấy chiếu ở trên cửa sổ là hình ảnh anh nhớ mày nhớ mặt. Anh đang lo sợ bất an. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Rất là không có khả năng đi. Thế nhưng, quý thành hạo cảm thấy đầu óc của mình sắp muốn nổi tung đến nơi rồi. Có khả năng như vậy hay sao? Sẽ không có khả năng đâu. Nhưng mà trong đầu anh lên viên những suy nghĩ mơ hồ. Cô hồ là muốn đem đầu anh làm vỡ ra vậy. Mà làm anh buồn bực chính là những suy nghĩ nhỏ nhặt cũng không giúp được gì cả, bởi vì anh không muốn miệt mài theo đuổi suy nghĩ đó. chuyện gì có thể xảy ra chứ? chuyện này rất là không có khả năng. anh hoàn toàn không dám nghiên cứu hay là nghĩ lại. giống như thế này, có thể làm những chuyện gì không biết, thật sự là quá mức buồn cười. quái miệng khẽ nhích lên, anh lộ ra một chút chăm trọng mà cười nhạo chính mình. tiếp theo lại nhắm mắt lại cong thả hít sâu. một lúc một lâu sau. Lại lặng lặng chờ, trong chốc lát mới mở mắt ra. Hỗn loạn thối lui, thanh minh tái hiện, bình tĩnh vững vàng thay thế được sự bất an không yên. Anh một lần nữa lại tự hỏi, đúng vậy để mà hốt thuốc. Mà kệ cô bé kia có biết hay không? Lúc cô khóc chạy ra khỏi nhà anh, cô hẳn là đã phát hiện chính mình với anh không chỉ là tình anh em mà thôi. Cho nên cô mới có thể thương tâm như vậy. Cho nên vấn đề hiện tại cũng không phải ở trên người cô bé, mà là ở chỗ anh đối với cô bé tồn tại là tâm tính gì? Anh từ nhỏ đã nhận thức cô là tiểu muội muội. Nếu như anh nhớ không lầm, anh còn từng giúp cô đòi tã, xem qua cô chân chuông. Hơn nữa số lần còn nhiều đến không thể nào đếm được. Tiểu cô bé dần dần lớn lên, từ trẻ con nhà sinh biến thành một cô bé đáng yêu, từ cô bé đáng yêu biến thành con khỉ khiến người ta ghét bỏ, từ con khỉ khiến người ta ghét biến thành dã cô bé bất tuân, một đường thay đổi anh đều là chính mắt thấy cũng là có tham dự ở trong đó thẳng đến khi cô di cư đi ra nước ngoài mười năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều sự việc như từ việc cha giả đi vì chuyện gia đình mà hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện của công ty cùng với anh từ mệnh tốt biến thành dốt số... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net